Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Tập 11, chương 11, sập 7 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hàng Phong ngồi trong xe Nhìn đèn né ong lập lòe bên ngoài cửa sổ Chung quy là cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận lợi Một gã điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra Vậy mà cùng công ty của Đình Nhất Tiếu có quan hệ Ấy vậy mà hắn còn nói ra tung tích của Lương Tiểu Đồng, bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm. Nếu không phải Trương Nghệ nhận được cú điện thoại kia, bọn họ khả năng cùng cái tên người điên này có một chút quan hệ cũng không có. Đây là trùng hợp sao? Nhưng mà nếu không phải, vấn đề nằm ở đâu? Hàng Phong nghĩ không ra, chỉ có thể tới nơi rồi xem tiếc tình hình. Lý Hưởng thấy Hàng Phong ngẩn người hỏi Thế nào, cô chút Khẩn Trương à? Tôi cũng vậy. Cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua trận chiến nào mà lớn như vậy đâu. Toàn bộ cảnh lực của thành phố đều được điều động đến. Mặc dù đều đã được tiến hành huấn luyện chống khủng bố, nhưng mà cơ hội chân chính được phái ra sử dụng cũng không nhiều. Lãnh Kính Hàng ở dãy trước xoay người nói. Cậu không biết cậu ta rồi. Trận thế như vậy còn chưa đủ để cậu ta khẩn trương đâu, phải không Hàng Phong? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn có chỗ nào chưa suy nghĩ cẩn thận à? Đúng vậy. Có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt, bởi vì thời gian quá ngắn, điểm đáng ngờ là nhiều lắm, nhất thời lý giải không rõ đầu mối. chuyện gì? Hàng Phong hoàn toàn trái ngược với thái độ cực nhã bình thường, lạnh lùng nói. Nếu không phải chuyện tốt, chính là chuyện cực xấu đấy. Sau khi tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bố trí khống chế, xe đặc công đã phong tỏa hiện trường. Lính bắn tỉa trước tiên, chiếm cứ gần khu vực cao điểm. Hàng Phong sau khi xuống xe lập tức trông thấy được kiến trúc hình vuông làm thành từ bốn tòa cao ốc theo lời của Hồng A Căng nói kia. Các đạo nhân mã đã tề tụ. Hướng Thiên Tệ rất cầu hứng. Hướng về phía Lý Hưởng chào hỏi. Quách Tiểu Xuyên cũng đã tới rồi. Lãnh Kính Hàng phân phối nói. Lý Hưởng, Lâm Phạm, các cậu phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tệ tiến hành phong tỏa đi. Tôi muốn là con rùi trong nhà này cũng không bay lọt ra ngoài. Bảo đảm hoàn thành nhiễm v� Lãnh Kính Hàng lại nói, Lão Quách bộ hạ của anh nhiều. Anh ở bên ngoài, phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi dẫn người vào nghe. Yên tâm, còn hai trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cam đoan mỗi một con mũi cũng không buông tha. Anh cẩn thận một chút, cái tên Tiểu Lưu Manh kia cũng cẩn thận một chút nghe. Tiểu Cường, đội ngũ của cậu theo sao, nghe lãnh trương phòng chỉ huy đi. Hàng Phong lại khôi phục bản tính, kêu lên quái gở Không phải chứ... Tôi có điểm nào giống tiểu lưu manh hả? Quách tiểu xuyên chỉ vào hàng phòng nói Chúc cậu thành công, tiểu tử thối Bọn họ tiến vào cổng chính Hiện tại đã tan tầm Tòa nhà bên trong trống rỗng Tựa như là không có một bóng người Bọn họ xuyên qua hành lang Đi tới trung tâm tòa nhà Bốn dãy nhà lớn làm thành một cái sân trong Cao 12 tầng Người như đang đứng ở đáy giếng Hà mạc lẩm bẩm nói Sao lại xây thành cái dạng này chứ? Thật là giống như là tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy trời. Hàng Phong cùng với Lãnh Kinh Hàng đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Mạc. Hạ Mạc có chút không biết làm sao. Thế nào, tôi tôi nói sai hả? Hàng Phong nói, không có, cậu nói rất tốt đấy. Lãnh Kinh Hàng nhìn quanh bốn phía, mỗi tòa nhà đều có cầu thang lên lầu, mà mặt sau cầu thang đều có cửa sau. Chính giữa tòa nhà là hòn non bộ, sườn tây cộng chính, đậu một chiếc Santana 2000. Tiếp giáp với Santana chính là một chiếc Isuzu không có biển số, trên mặt xe che kính trò bụi, động tính gì cũng không có, tưởng như là bên trong không có người. Hàng Phong chỉ vào một tòa nhà phía đông nam nói, Đó, các anh nhìn xem, có ánh sáng nhạt đấy. Mọi người hướng theo ngón tay của Hàng Phong nhìn lại, trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ 5 tòa nhà, có chút ánh sáng hé ra, trong lòng của Long Dài nghi hoặc. Giữa tình cảnh thế này, ánh sáng ảm đạm đó, Anh ta làm thế nào mà phát hiện được chứ?" Lãnh Kinh Hàn nói, "Tôi dẫn người trực tiếp đến tầng năm, những người còn lại chia là 4 đội dọc theo đường lục soát đi tới, một phòng cũng không được để sót." Ông ta lấy ra bộ đàm nói, "Chúng tôi đã tiến vào, tất cả phân đội nhỏ chú ý, phần tử khủng bố tùy thời sẽ nổ súng đấy." Cửa phòng không khóa, mở cửa, liền nhìn thấy một cái bàn làm việc đá, một máy vi tính, một ghế máy tính cao lớn quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là cửa sổ, bên cạnh có cánh cửa phòng. Tài trái là tủ tài liệu sắt, tài phải là máy uống nước, tổ hợp gia cụ và tủ lạnh. Bọn họ đẩy cửa ra. Từ sau ghế máy tính truyền đến một tiếng hét. À! Lạnh kinh hàn, cùng với bọn họ thất kinh, tất cả dừa súng quát. Đừng có nhúc nhích, dơ tay lên, xoay người lại. Hàng Phong năm bước thành ba đi vào. Lạnh kinh hàn và Long Giai đồng thời nói. Cẩn thận đấy! Hàng Phong xoay ghế máy tính, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một đứa bé, đôi mắt bị che, thân thể bị dây trói dững vàng, cố định trên ghế máy tính. Ngực thì gắn thiết bị điện tử, ai cũng đều thấy được. Đó là một quả bom hẹn giờ, mà miệng thì băng dính dán chặt. Hai sợi dây điện từ trong miệng dẫn đến bom hẹn giờ trên ngực. Đứa nhỏ này khoảng 10 tuổi, tất cả mọi người nhìn Hàng Phong, mà Hàng Phong cũng nói ra cái tên, khiến cho mọi người chờ mong kia. Lương Tiểu Đồng Hàng Phong dạy giải bố che Trên mắt của Lương Tiểu Đồng ra Lại chuẩn bị mở băng dính trên miệng của nó Hà Mạc kinh hô Đừng có nhúc nhích. Hàng Phong dừng lại Hà Mạc thu hồi vũ khí Cẩn thận đi tới phía trước Từ trên băng dính Cẩn thận nhặt lên một sợi dây đồng mỏng như sợi tóc Nhìn thấy không Dây này mà đứt Bom sẽ nổ ngay đấy Cậu vừa nói Vừa từ trong túi mình Lấy ra trang bị Đem dây đồng từ trong miệng ra dùng dây dẫn tiếp nối với nhau rồi cắt đứt dây mảnh ở bên ngoài băng dán dạch băng dính ra từ trong miệng của Lương Tiểu Đồng lấy ra một dụng cụ hình tròn đó là một máy thu âm thanh năm vượt quá 60 decibel sẽ kích nổ bom đứa nhỏ này căn bản không thể lớn tiếng quát to được Lương Tiểu Đồng khi mà được kéo dại bịt mắt và băng dính ra vẻ mặt kinh hoàng cũng nói không ra lời Hàng Phong nhỏ giọng nói nè nè, đừng sợ, chúng ta đã gặp nhau Sao? Có còn nhớ không? Nói cho chú biết, những người đó đã đi đâu rồi. Lương Tiểu Đồng không nói gì, nhưng mà hướng cửa sau nhìn thoáng qua. Hàng Phong sờ sờ gạt tàn ở trên bàn nói, Bọn họ vừa mới đi, chúng ta đuổi theo thôi. Hà Mặc nói, tôi ở lại phá bom, các anh đuổi theo đi. Lãnh kính Hàng chỉ vào hai cảnh sát nói, hai người bọn họ lưu lại giúp cậu, chúng tôi đuổi theo ngang. Ra cửa sau, Hàng Phong trực tiếp hướng lên lầu chạy đi. Lòng dài rất kỳ quái hỏi Hàng Phong Sao lại ở phía trên? Bọn họ làm sao không biết dưới lầu không có đường Bọn chúng lên sân thượng rồi Khả năng trên đó có trực thăng đấy lạnh kính Hàng nói Không sợ chúng ta có hai trực thăng tuần tra vũ trang đang đến Bọn chúng chạy không thoát đâu Mái nhà cũng là mái phẳng sân thượng liên kết bốn tòa nhà Hàng Phong đứng dưới mái nhà Nhìn quanh bốn phía Nhưng mà ngay cả một bóng người cũng không thấy Anh thở dốc nói thế này là sao chứ? lãnh kinh hàng nói người đâu không trung truyền đến tiếng gầm rú chói tai trực thăng của cảnh cục đã đến hàng phong đột nhiên nhìn thấy trên lan can quanh mái nhà dán mệnh giấy màu trắng khoảng 1 mét anh bước nhanh đến phía trước dưới ngọn đèn đêm trên tờ giấy viết bốn chữ thịnh quân nhập úng nguyên là vào thời đường chu hưng đối với phạm nhân không nhận tội dùng hình thả người trong lu đốt lửa chung quanh Sao Chu Hưng bị tố cáo, đến lượt Tuấn Thần cũng dùng biện pháp này đối phó hắn. Tương tự như câu gậy ông đập lưng ông. Úng là một loại bình lớn miệng nhỏ bụng lớn. Hàn Phong cầm tờ giấy trong tay, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Giữa thành thị nhà cao tầng mọc lên như nấm này, tòa kiến trúc cao 12 tầng này tựa như là một cái đĩa, mỗi một tòa cao ốc bốn phía đều có khả năng ẩn nấp sát khí. Hàn Phong nói: Là bẫy, chúng ta rút lui Truyền xuống, lập tức rút lui Thông tri cho hạ mạc bảo cậu ta cẩn thận đấy Thanh năm tiết tiết tiết Một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người Về phía sân thượng Chỉ thấy trong góc sân thượng Đột nhiên bò ra một động vật máy Đầu tròn, chia ra hơn một chục chân kim loại Trên đầu một loạt đèn đỏ Nhỏ nhỏ, chớp tắt không ngừng Vừa phóng mắt nhìn Trong góc bên trái có, bên phải cũng có Mắt thường có thể thấy được có bốn cái Trong nhảy mắt, lãnh kính hàng tiến vào hoành lang trước hỏi Đây là cái gì? Hàng Phong vừa bước vào hoành lang, đột ngột cả kinh, đoạt lấy bộ đàm của lãnh kính hàng quát. Phi công trực thăng, nhảy máy bay, chấp hành mệnh lệnh, nhảy nhảy máy bay. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai trực thăng phía trước sau như là phá hoa nổ bùng May mắn chính là sau khi trực thăng nổ mạnh, Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng nhìn thấy bốn cánh dù lớn hướng xa xa lướt đi. Bên này, tiếng nổ mạnh còn chưa dứt. Chợt nghe được một tiếng cười kinh hô. Hình như là hạ mạc tiếp đó trong tòa cao ốc tứ hợp diện loạn thành một đoàn có tiếng súng, có tiếng quát tháo mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp lóe ánh lửa. Trong khoảng thời gian ngắn dường như nơi nơi đều đang nổ súng. Hàng Phong nói Mau, trở về đi nhìn xem Lương Tiểu Đồng. Trong phòng Đã không còn thấy bóng dáng Lương Tiểu Đồng. Hạ mạc thì ngã sấp trên mặt đất. Sao đầu có máu. Hàng Phong tìm đồng mạch cổ của cậu ta. À còn sống. Hai viên cảnh sát đã hy sinh. Lãnh Kinh Hàng nói. Mau đưa đến bệnh viện đi. Bom trên người của Lương Tiểu Đồng. Còn đặt bên cạnh ghế máy tính. Hiển nhiên Hạ Mạc vừa mới phá xong bom. liền bị tập kích. Hàng Phong nói. Từ sau cửa tập kích. Đồng thời tập kích cả ba người. Hai người từ cửa tiến đến. Còn một người lại là... Hàng Phong dỗ đùi mình, nhìn cái tủ tài liệu bị mở tung, hung hăng nói. Lại là trốn trong tủ tài liệu à? Nhìn tủ tài liệu, bên trong có một trương tài liệu dài 1 mét, rộng 8 tấc cao 2 tấc Khóa mà dạng khóa mật mã, đen nhánh, không bắt mắt lắm. Hàng Phong nhìn rương da nọ, tựa hồ có chút quen mắt. lạnh Kinh hằng nói, mang rương da này về, lục soát phòng đi. Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới rương da, Hàng Phong kinh hồn một tiếng. Đừng đúng. Cảnh viên dỗ dàng rút tay về. Lạnh kính hàng nói. Lại làm sao đấy? Cái gì nữa? Hàng Phong dán lỗ tai trên mặt rương. Cẩn thận lắng nghe. Sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào phía ngoài rương. Quả nhiên dưới mép rương có chữ viết. Hàng Phong quỳ xuống từ dưới nhìn lên. Dưới mép rương có dấu ấn ký hình mặt trăng màu lam. Mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắc. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8. Năm 1995. Hàng Phong đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói. Lui lại đi. Cũng không cần tìm gì nữa. Gọi quách Tiểu Xuyên cũng rút lui. Tất cả mọi người rút lui đi. Lãnh kính hàng hỏi Hàng Phong. Là cái gì? Bom. Được, tôi đây lập tức gọi tổ phá bom đến. Đó là một quả bom không thể phá. Đừng có xem thường quy lực của nó. Nói không chừng nó có thể đem cả tòa nhà cao ốc này sang bằng đấy. Một cảnh viên không biết suy xét hỏi. Tại sao không thể phá? Hàng Phong cao giọng nói Tôi nói không thể phá Chính là không thể phá Lui lại đi Thiết bị ở bên trong đã khởi động rồi Ai cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ đấy Lãnh Kính Hàng nói Lão Quách lập tức lui lại Trong cao ốc có bom quy lực chưa rõ Tiểu tử Thúi kia nói Có lẽ cả tòa cao ốc sẽ bị nổ tung Phong tỏa Phạm vi Từ 500m mở rộng cho đến Phạm vi 1km Cần phải làm ngay đấy Lúc này tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng trong bộ đàm truyền đến thanh âm của quách tiểu xuyên lão lãnh có một đám cướp mang súng tựa hồ thông qua phía bắc cổng chính đào tẩu tôi vừa điều hai tiểu đội truy bắt trực thăng đã nổ rồi các anh ở đó xảy ra chuyện gì chúng tôi tạm thời tổn thất rất nhỏ truy kích cướp quan trọng hơn biết mọi người đi theo sau nhân viên nâng hạ mạc từ hành lang đi xuống dưới còn lại mấy tiểu đội phân biệt báo cáo tin tức trong bộ đàm không phát hiện nhân viên khả nghi Báo cáo, tiểu phân đội thứ bảy toàn bộ bị thương, thỉnh cầu trợ giúp. Hành lang tất cả cao ốc đều thông với nhau. Hạ mạc được đưa đi rồi, chặn đường lãnh kính hàng, bọn họ từ cao ốc phía đông bắc xuống hai tầng, lại dòng đến cao ốc hướng tây nam. Phát hiện, năm thành viên tiểu đội bảy toàn bộ nằm la liệt, bị bắn. Lãnh kính hàng nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ đến bệnh viện để chữa trị. Hàng phòng nói, tiếng súng là đột ngột gian lên, Bọn họ ngay cả báo cáo cũng không kịp. Như vậy bọn họ bị đột ngột tập kích Lãnh Kính Hàng nhìn dễ thương một chút. Bọn họ đều từng được huấn luyện đặc biệt. Không đến mức hỏng bét như vậy chứ. Hàng Phong trong hành lang nói. Đây là một cái bẫy. Rút trước rồi hãy nói. Sau này phân tích lại. Lúc đi tới tầng trệt. Hàng Phong nhìn hai cảnh viên nâng thương binh. Từ bên cạnh mình lướt qua. Anh nhìn dễ thương một chút. Đột nhiên đứng ở cửa tầng trệt. Không hề đi nữa. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Các cảnh viên còn lại đều đi lướt qua bên cạnh anh. Lông dài mạnh mẽ vỗ anh một cái. Trời, còn ngay ra đó làm gì? Rút lui đi, cũng sắp nổ rồi. Nói rồi, từ bên cạnh anh lướt nhanh qua. Hàng Phong đột nhiên chặn ngang eo ôm lấy lông dài. Lông dài không ngờ tới anh lại làm vậy, dưới mắt đông người lại làm ra loại hành vi này. Lập tức trầm dài xuống, làm ra một cú đánh khủy tai. Thật mạnh rơi vào đầu dai của Hàng Phong. Còn suýt nữa đánh trúng mặt Hàng Phong rồi. Hàng Phong ô trao một tiếng, đem lòng dài thảy một cái về phía sau, thống khổ nói. Có nguy hiểm, không thể ra đó được. Vừa dứt lời, công một tiếng, tựa như là thanh âm của hạt thủy tinh rơi vào trong bột thép. Hàng Phong không nhìn được co rụt đầu lại. Chiếc Santana bên cạnh bốc lên một cụm khói, tiếp theo lại là tiếng Ây Gia liên tục không ngừng cả cảnh viên mới vừa đi tới khoảng đất trống giữa cao ốc hình vuông đều ngã xuống đất lạnh kính hàn biến sắc hỏi xảy ra chuyện gì nổ súng ở đâu vậy hàng phong ngẩng đầu cao ốc bốn phía làm thành một cái bình lớn bốn tòa cao ốc nhỏ nối tiếp lại thành một cái bình nhỏ bên trong cái bình lớn mà giờ khắc này bọn họ đang đứng dưới đáy của bình nhỏ hàng phong lạnh lùng nói cự ly dài nhìn ban đêm lính bắn tỉa đây Cảnh viên giữa bãi đất trống này có vài người bắt đầu tìm vật che chắn, còn có vài người ngây ngốc đứng bất động, càng ngày càng nhiều người bị thương ngã xuống đất kêu gào Sắc mặt của lãnh kính hàn càng khó coi hỏi Bọn chúng ở đâu? Bọn chúng ở đâu chứ? Hàng Phong nhìn thấy lại có ba cảnh viên ngã xuống, bọn họ bất lực, đôi mắt anh càng hiếp càng nhỏ, cơ hồ nhỏ thành một đường, lại đột nhiên mở bừng mắt nói Cừ thật, chỉ có một gã lính bắn tỉa, Anh lấy bộ đàm của lãnh kính hàng quà nói Tất cả lính bắn tỉa chú ý Hướng Tây Nam góc ngắm 34 độ Tìm kiếm nhà cao tầng Tập trung lính bắn tỉa Lặp lại một lần nữa Hướng Tây Nam góc ngắm 34 độ Tìm kiếm tất cả nhà cao tầng Tập trung lính bắn tỉa Chưa đầy 15 giây Đã có báo cáo truyền lại Điểm bắn tỉa số 6 Nơi này là điểm bắn tỉa số 6 Đã phát hiện lính bắn tỉa Nhưng mà ngoài cự ly của chúng tôi rồi Hàng phòng nói Báo cáo vị trí cụ thể của cậu. Tôi ở mặt đông của các anh, tầng cao nhất của khách sạn lớn cao đằng. Cách mục tiêu hơn 1.380m, vị trí chết Tây Nam 23 độ 27 phút, góc ngắm 33.14 độ. Cậu dùng súng bắn tỉa loại nào? Súng trường bắn tỉa kiểu KUB 88 5.80mm. Hàng phòng trầm mặt hồi lâu, ai cũng không dám nói gì, tim đều muốn nhảy lên tầng Cú Hồng. Phía trước cô lính bắn tỉa, mặt sau có bom tùy thời sẽ phát nổ, nếu không thể tiêu diệt lính bắn tỉa, mọi người cũng chỉ đành liều chết xong lên. Trầm mặc một lúc lâu, Hàng Phong đột nhiên nói, "Gốc ngắm nâng cao 3 độ, nổ súng bắn đi." Chỉ trong chốc lát sau, lại có tin tức truyền đến, "Đây là điểm bắn tỉa số 13, đã phát hiện mục tiêu, không nhìn thấy lính bắn tỉa, chỉ để lại vũ khí." Chỉ nghe Hàng Phong quát một tiếng, "Đi mau!" Mọi người bắt đầu lập tức phóng đi Còn phải đến đỡ đội viên bị thương Nhưng khi mọi người đi tới chính giữa Lại nghe thấy thanh âm dù dù Lại có người bị thương Hàng phòng mắng Mẹ nó còn có điểm mắng tỉa dự phòng Nào nhanh lên Mọi người cập theo góc tường Tây Bắc đi Lính bắn tỉa hướng phía đông nam Góc ngắm 27 độ Mọi người được có dừng lại Không có thời gian nữa rồi Mọi người cuối cùng đều rút ra khỏi công ty xây dựng khai nguyên nhưng mà nhân số thương binh rất nhiều. Mọi người sau khi rút lui đến địa điểm cách công ty xây dựng khai nguyên 300 mét, mới cảm thấy có chút an toàn. Vị trí của tên bắn tỉa thứ hai cũng đã được tìm ra, nhưng chỉ phát hiện vũ khí lính bắn tỉa đã không thể bóng dáng. Lãnh kính hàng kinh hồn chưa định hỏi, bom nọ sẽ nổ sao? Anh nói xem. Anh nghi hoặc nhìn cao ốc, thì thào tự nói, tại sao mà lâu như thế rồi? Còn chưa nổ chứ? Thình linh Trái phải, hai bên cánh tòa cao ốc, mỗi bên có một tia lửa lóe ra. Lãnh Kinh Hàng nói, đó là cái gì? Bọn chúng đã cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng, không lưu lại cho chúng ta chứng cứ gì. Chúng ta lập tức phái người đuổi theo. Lãnh Kinh Hàng nhìn Hàng Phong hỏi. Hàng Phong đành chịu, lắc đầu. quá xa rồi, không còn kịp nữa. Ơ, mẹ nó, cái bẫy thiết kế thật là tỉ mỉ. Anh đột nhiên nhảy dựng lên, chất vấn Lãnh Kinh Hàng. Bọn họ không nên có nhiều vũ khí tiên tiến như vậy, thành phố này sao nguy hiểm vậy? Lúc này Lý Hưởng trở lại, sắc mặt trắng bệch lòng dài hỏi. Anh làm sao vậy? Không sao chứ. Có cần gọi xe cấp cứu không? Lý Hưởng căng răng nói. Không sao, không phải là bị bắn. Hướng thiên tệ cùng lâm phàm ở phía sau, hướng thiên tệ hô. Lý đội trưởng đã bị đánh bị thương đấy. Nghe xong, trái giàn phong, không cảm thấy có vấn đề gì. Lãnh kính hàng lại kinh ngạc, hỏi Lý Hưởng. Hắn không dùng vũ khí à? Đối thủ bộ dạng thế nào? Đối thủ là một tên lùn, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quyền thuật nhanh như vậy. A bát hả? Hàn Phong cùng với Lam Phàm đồng thời nói, Lý Hưởng cũng nói, không sai, thân hình rất giống, tôi thật là không ngờ gã vậy mà lợi hại đến thế. Hướng Thiên Tệ bổ sung nói, Lý đội trưởng đi rồi, chúng tôi một đường này bị tập kích kịch liệt, tôi nhìn thấy hình như có vài tên cướp bắt một đứa trẻ từ phòng tuyến của chúng tôi phá dòng dây mà đi. Chúng tôi muốn truy kích lại lọt vào tập kích của lính băng tỉa, không dám tùy tiện hành động. Hằng Phong căm giận nói: một cái bẫy lẽ nào thật sự là như vậy chứ? Long Dài thay Lý Hưởng lau mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn răng. Hiện nhiên thống khổ anh ta thừa nhận so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hằng Phong nhìn Long Dài nghiêm túc cẩn thận, thay Lý Hưởng lau mồ hôi, đi tới một bên. Hai cảnh viên đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàng Phong chào hỏi nói. Xin chào. Anh có giỏi không? Cảnh viên kia nhìn Hàng Phong. Biết anh cũng có thể đối với trưởng phòng trinh sát hình sự. Ra lệnh cũng đủ biết anh có bao nhiêu địa vị, Trong lòng nghĩ được anh quan tâm. Thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Dội nói Tôi còn tốt lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Hàng Phong lại nói. Hả? Tốt cả. Vậy được. Cho tôi mượn máu của cậu dùng một chút đi. Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào. Hàng Phong lấy tay sờ soạn lên vết thương quán mặc dù có chút đau nhưng mà cảnh viên này nhìn được còn cảm thấy vô cùng quan dinh mặc dù là không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu của mình để làm gì. Hàng Phong đem máu chay lên mặt mình, nhịp chân lảo đảo quán lên tới gần lòng dài trong miệng kêu Ây da, tôi đã trúng đạn rồi Tôi Tôi trúng đạn rồi Không, không được, không được nữa rồi. Nói xong Tựa đầu tà tà kề lên vai của lòng dài Lòng dài không ngờ Hàng Phong Cũng bị thương Trong lòng không khỏi đại loạn Một mặt lao máu trên mặt của Hàng Phong Một mặt nói Anh anh không có việc gì đâu mà Thương thế của anh tới mức nào rồi bị, bị thương ở đâu Xe cấp cứu Mau cử người tới đi Trong lòng cô nghĩ Nếu không phải mình làm bị thương Hàng Phong Nói không chừng là anh ta Sẽ không bị thương rồi Anh ta đã cứu mình Lại bị mình Nghĩ càng nghĩ Càng ruột gan rối bời cũng gặp đến sofa góc đến nơi. Lý hưởng và đám người lâm phàm cũng đều rất ân cần, đều hỏi thương thế của Hàng Phong. Hàng Phong, tựa trên vai cảm thấy tâm tình thư sướng dễ chịu, nào còn quảng xem bọn họ nói cái gì, hỏi cái gì nữa. Nhưng mà hết thảy việc này, đều bị lãnh kính hàng nhìn vào mắt. Ông tức giận đến hung hăng quát. Hàng Phong, cậu đang làm cái quái gì vậy? Lãnh kính hàng vừa quát, một tiếng nổ gian trời, đất núi rung chuyển, Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi, không biết phải làm sao, nhiều người ôm đầu lủi khắp nơi. Hàng Phong phản ứng rất nhanh, ôm đông dai qua, hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt dưới thân Khi mà ngẩng người dậy, bốn tòa cao ốc mươi tầng đã âm âm sụp đổ, chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hàng Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nào còn bộ dáng bị thương, anh hướng lãnh kính hàng hô. Đã bảo anh đừng có phát cáo ghê thế mà. Anh xem... Đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn Anh lấy cái gì mà đền đấy Lạnh Kinh hàn nói Nơi này nguy cơ tứ phía Chúng ta có rất nhiều thương binh Cậu còn không bớt phóng túng một chút đi Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phân tích chỉnh lý mà Long dài lúc này mới biết Hàng Phong giả dờ bị thương Bất quá là muốn chiếm chút tiện nghi Tâm tình không khỏi cực xấu Dung quyền hướng Hàng Phong đánh tới Hàng Phong kêu lên Ây da tôi nói nha Cô xuống tay đừng có nặng vậy à Cứ như là đang đánh ghẻ thu với trời Không bị thương cũng bị cô đánh thành bị thương rồi Quách tiểu xuyên Vừa chỉ huy rút lui vừa nói Lão lãnh Làm thế nào mà lại biến thành thế này chứ Báo cáo lần này nên viết thế nào đây Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng Báo cáo chúng ta cùng nhau viết Vấn đề hiện tại là Làm sao mà dẹp yên cái đám phóng viên đây Đây là công việc của anh Tôi trở về tổng kết hành động lần này Quách tiểu xuyên nói Hy vọng báo cáo của anh có thể đưa ra sớm một chút đấy. Hàng Phong nhìn phế tích sau vụ nổ lẩm bẩm nói. Thật là làm cho người ta lo lắng đây. Tình hình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lãnh kính hàng cả kinh nói. Cái gì? Có khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều súng. Có một người điên thì sẽ càng có nhiều người điên. Phòng trinh sát hình sự. Đội viên giống vũ khí hiên ngang ra đi. Tất cả đều phờ phạt mà trở lại. Hạ mạc đến bệnh viện cùng một chỗ với Trương Nghệ. Lý Hưởng nói, tôi nói chút tình huống của mình trước đi. Sau khi các anh tiến vào được 10 phút, tôi nhìn thấy một bóng người từ lầu 3 nhảy lên bảng quảng cáo bên phố, sau đó từ một ban công của cao ốc khác chạy đúng. Bởi vì chúng tôi không ngờ tới hắn sẽ từ cửa sổ lầu 3 nhảy ra, cho nên đều mất đi cơ hội tốt để mà bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên tiếp tục thủ vệ, tôi dẫn thêm một nửa đi truy kích. Bóng người nọ thoát quá nhanh Chỉ qua ba quảng trường Mọi người tôi mang theo Đều đã bị bỏ lại phía sau Chỉ còn lại một mình tôi Có thể đuổi kịp gã Hàng Phong nói Anh bị lừa rồi Lý Hượng nói Cậu nói gì Điều hổ ly Sơn Tôi lúc ấy không có nghĩ nhiều vậy Tôi ở góc ngoặt chẳng đứng được gã Tôi phát hiện là một tên lùng Tôi dùng súng ngắm phía sau lưng của gã Ra lệnh gã giơ tay lên Gã cũng làm theo Tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo với người phía sau. Gã đột ngột xoay người một cước đá bay súng trong tay tôi. Tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác, gã một quyền dung tới. Chờ một chút, gã làm thế nào mà đá được anh? Anh có còn nhớ không? Đương nhiên là gì vậy? Lý hưởng diễn lại cảnh chiến đấu quanh và tên lùng kia. Từng chiêu từng thức, ghi nhớ vô cùng rõ ràng, cuối cùng nói. Nói thật ra, ngay từ đầu có chút khinh địch. Cho nên mới dẫn đến việc tôi rơi xuống thế hạ phong. Lãnh Kinh Hàng nói, hai người đánh nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy rõ ràng diện mạo của người nọ sao? Trong cái hẻm nhỏ rất tối, gã lại ra tay quá nhanh, sức lực cũng rất đáng sợ. Tôi chỉ lo đỡ đấm tay của gã, không lưu ý đến tướng mạo của gã. Bất quá, tôi cũng làm bị thương được gã, ngay khi gã dùng tư thế này. Tôi dùng cầm nã thủ, túm bị thương mu bàn tay của gã. Hơn nữa, Ở trên cánh tay phải, đá một cước, tôi nghĩ gã cũng chịu đủ rồi. Hàng Phong nói, là bát cực quyền, lý hưởng dùng là kỹ thuật đánh tán thủ, nhưng mà có chiêu thức và thủ pháp cố định, để ý chính là làm thế nào đánh bại đối thủ hiệu quả. Trong thời gian ngắn nhất, chế ngự tên cướp, có thể người nọ đã dùng bộ quyền pháp bát cực quyền. Ôi, về sao gã đánh trúng trước ngực tôi, còn có ở đây nữa, ở đây nữa. Ngay khi tôi sắp kiên trì hết nổi rồi Tên kia đột ngột Đưa một chân về phía sau chìm vào trong bóng tối Sao mới biết nguyên lai like đội viên phía sau đã chạy đến Nói thật ra tôi lúc ấy Lúc ấy là từng muốn đuổi theo Nhưng mà một là bị thương vô lực Hai là sợ Hàng Phong nói Lính bắn tỉa đâu Lính bắn tỉa bố trí ở hướng Tây Nam Bị công kích đầu tiên Không biết bị phát hiện lúc nào nữa Nếu dụ lý hưởng đi Chính là A-Bác vậy thì đinh nhất tiếu bên kia thế nào rồi? lãnh kinh hàng nói lâm phàm đã đi thay lưu định cường cậu ấy sẽ lập tức trở về để cậu ấy nói một chút xem thế nào. sau vài giây trầm mặc lãnh kinh hàng nói hiện tại đến cậu nói rồi. hàng phong nhìn trái nhìn phải tôi sao? tôi nói cái gì? tôi có cái gì để mà nói chứ? chẳng lẽ cậu không muốn nói gì sao? hàng phong rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa nghĩ cả nửa ngày lại lắc đầu lạnh kinh hàng vỗ bàn đứng dậy Tốt lắm tôi hỏi cậu Cậu nói trước một chút xem Chuyện gì xảy ra với quả bom kia Tôi trước đây từng gặp loại bom này Biết nó không thể phá Cho nên liền không thể phá Lý Hượng nói Tại sao không thể phá chứ Hàng Phong hỏi ngược lại Anh cho rằng bom nếu là do con người thiết kế cài đặt Vậy nhất định có thể tháo được sao Lòng dài nhìn Hàng Phong hỏi Không phải sao Hàng Phong thở dài nói Quan niệm của các anh cứu hữu như vậy là sai lầm. Như một tòa cao ốc, sau khi đã xây xong, các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng, đâu là gạch không. Rất nhiều bom một khi mà mở khóa cũng sẽ không thể ngưng hẳn, càng chưa nói tới tháo gỡ. lạnh kính hàng nói, đưa ví dụ thử xem. Hàng Phong nói, có một loại bom trong hộp kính, bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở. Chốt mở ở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cắt đứt. Dây kim loại vừa đứt Mạch điện trở chặn lại Mở ra một cái chốt mở của bộ hộp kính khác Bom bắt đầu khởi động Có lẽ dùng trang bị hẹn giờ Có lẽ dùng cái khác Tóm lại cơ quan đều trong hộp kính Mà đồng thời cắt đứt dây kim loại Một máy cảm ứng quang ở bên trong Cũng đồng thời mở ra Chỉ cần hộp kính xuất hiện một chút ánh sáng Bom tự động kích nổ Loại bom nhảy sáng này Anh làm thế nào mà hủy được Mọi người suy nghĩ một chút phải tháo gỡ hộp kính trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng quả thật là không dễ dàng lãnh kinh hàng nói vậy có thể đem bom đặt ở một nơi an toàn giảm mức độ phá hoại đến mức thấp nhất hàng phong nói đúng vậy nhưng còn có loại bom khi mà thiết kế trung gian có một tấm gián gỗ nhỏ giữa tấm gián gỗ dùng dứt đục một lỗ bốn phía dùng lá sắt bao lại đem một viên bi thép để vào giữa lỗ sau khi mỏ bom ra Có một cây gỗ đầu tròn sẽ đỉnh viên thép lên, thẳng cho đến khi bằng với tấm gian gỗ, hình thành một mặt phẳng, một chút chuyển động thôi, viên bi nhỏ sẽ lăn, tiếp xúc với bốn phía của lá sắt, bơm kích nổ. Đây là một loại bơm thân bằng, tính chuẩn xác so với máy động cảm còn cao hơn. Sau khi mở bơm ra, đừng nói là người không thể di chuyển bom, ngay cả máy móc cũng không làm được. Bom không thể quỹ còn có rất nhiều loại, như là bom nhạy nhiệt Bom áp lực dịch thể, bom kiểu tiếp xúc dân dân. Tôi chỉ đơn giản giới thiệu một hai loại thôi, thế cũng đủ rồi chứ. Ba người như có điều suy nghĩ. hiển nhiên, bom hàng phòng nói đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Lòng dài nói, chúng ta khi vừa mới tiến vào cổng, sắc trời tổ đen, trong cao ốc lại không có chút thanh năm nào. Anh làm sao mà thấy được từ tầng năm phát ra một giờ sáng nhỏ đó? Hồng A can nói, hắn nhìn thấy gác vườn lớn ở hướng tây nam, tầng hắn đóng giữ khẳng định ở hướng đông bắc của gác chuông mà muốn thấy được gác chuông phải từ tầng năm trở lên, do đó vừa vào cửa đầu tiên là cần nhắc từ tầng năm trở lên cao ốc hướng đông bắc, thị lực hơi tốt một chút thì liền thấy thôi. Khi mà chúng ta vừa mới tiến đến, anh biết bọn chúng vừa rời đi, đó là ở việc rất đơn giản, khi mà tôi thấy Lương Tiểu Đồng Bom hẹn giờ trên người của nó vừa qua khỏi 20 giây Trong phòng còn dư âm của khói thuốc Đầu mẫu thuốc lá mặc dù là tắt Nhưng mà gạt tàn còn lưu lại nhiệt độ Còn có rất nhiều dấu hiệu Đều cho thấy bọn chúng vừa rời đi Tôi chỉ thật là không ngờ Đó là một cái bẫy thiết kế tỉ mỉ Do đó mới cho rằng bọn chúng lên sân thượng Bây giờ mà ngắm lại Kỳ thật là bọn chúng căn bản không đi xa Chỉ chờ chúng ta phạm sai lầm Thứ nhất, lương tiểu đồng Kế thừa quyền cổ phần của bọn chúng tuyệt không thay đổi. Cần phải ấn theo chương trình tiến hành. Bọn chúng biết chúng ta sẽ điều tra sự tình này. Dễ dàng lộ ra sơ hở thôi. Do đó Lương Tiểu Đồng đối với bọn chúng còn hữu dụng Quả quyết sẽ không xem nhẹ dứt bỏ Lương Tiểu Đồng. Thứ hai, bọn chúng bịt mắt Lương Tiểu Đồng. Mục đích là để Lương Tiểu Đồng mất đi cảm giác phương hướng. Cho rằng bọn chúng chạy từ cửa sau. Kỳ thật, bọn chúng đi cửa trước. Thứ ba, Bom hẹn giờ buộc trên người của Lương Tiểu Đồng rất đơn giản, dễ dàng tháo gỡ, làm cho người ta cảm thấy bọn chúng bối rối chạy trốn. Cũng thuận tiện chúng ta lưu lại người để mà tháo gỡ. Bọn chúng gọi cái là tìm đường sống từ chỗ chết. Sau khi dẫn dắt người của chúng ta rời đi, lại quay về cướp Lương Tiểu Đồng. Từ hiện trường ngay lúc đó mà nhìn xem, hẳn là có ba hung đồ, có hai người từ cửa trước tiến vào, đột ngột hướng hai anh cảnh vụ đánh lén, dùng hung khí cứng rắn bằng sắt. Sau khi Lương Tiêu Đồng phát hiện, tất nhiên đưa ra cảnh báo. Hạ mạc theo bản năng quay đầu lại, mà hung thủ trốn trong tủ tài liệu lại xuống tay với cậu ta. Hung thủ ẩn thân trong tủ hẳn là sử dụng hung khí bằng gỗ hoặc vật phẩm bằng cao su. Thứ gì đó cùng loại với cảnh cồn, Hạ mạc mới giữ được cái mạng đấy. Lý Hưởng hỏi, tại sao bọn chúng không sử dụng vũ khí như là súng ống chứ? Hàng Phong nói, để không tạo đam thanh tránh kinh động nhân viên lục soát. Hơn nữa, khi mà bọn chúng đào tẩu chỉ tình cờ gặp phải tiểu phân đội số 7, không phải sao? Lòng dài nói, đúng rồi, nói đến tiểu đội kia, chính vì bọn họ bị thương tập thể, làm cho anh cảm thấy cửa chính gặp nguy hiểm, đúng không? Anh làm thế nào mà phát hiện được chứ? Tôi từng thấy thành viên tiểu đội nọ bị thương, từ vết thương nhìn xem, vết đạn của vũ khí tạo thành so với súng bình thường lớn hơn. Tôi chỉ nhất thời, nghĩ không ra là vũ khí gì bắn ra đạn đó. Hơn nữa, Lãnh Kinh Hàng nói, đội ngũ này đều từng được đặt huấn sẽ không kém như thế. Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho bọn họ cùng địch nhân mặt đối mặt lại bị diệt toàn quân. Khi tới cửa, tôi bỗng dưng nhớ lại cái loại vũ khí này, chỉ có thế thôi. Lãnh Kinh Hàng chán nản nói, súng bắn tỉa. Hàng Phong sửa lại nói, súng bắn tỉa diễn trình. Súng trường bắn tỉa bình thường, ngoài tầm bắn hữu hiệu, từ 500 đến 1.000 mét cao nhất có thể đạt đến 1.500m, mà súng trường bắn tỉa Cảnh sát Các Anh trang bị kiểu KUB 88 5.8mm chỉ có 800m. Súng bắn tỉa diễn trình có máy hỗ trợ lực bắn đặc thù, hơn nữa đường kính đạn lớn tầm bắn từ 1500 đến 2.500m, có thể giúp cho lính bắn tỉa mai phục tại vị trí xa hơn. Ngoài ra, khuyết điểm của nó ở chỗ thể tích vô cùng khổng lồ, không tiện mang theo. Cho nên khi bọn chúng rút lui, không thể mang đi, chỉ có thể cho nổ cả khẩu súng mới không lưu lại chứng cứ. Lãnh Kinh Hàng đột nhiên nói, thứ chúng ta nhìn thấy trên sân thượng là cái gì? Hàng Phong nói, địa lôi, địa lôi chống trực thăng, thủ đô, những nước như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều cài đặt. Nó có thể dò xét tần suất chấn động không khí của cánh trực thăng. Một khi mà tiếp cận nó ở phạm vi công kích, nó sẽ tự động dương sừng. Đó là một hộp thép nhỏ có tính co giãn cao. Tự động nhắm ngay mục tiêu Có thể bắn ra khoảng cách 120 da Đến 200 da Lạnh kinh hàng nói Bọn chúng làm thế nào có được vũ khí tiên tiến vậy chứ Hàng Phong cười khổ Phải hỏi anh chứ Anh Lạnh Đây là khu vực của anh Tại sao mà vũ khí của bọn chúng So với các anh còn tiên tiến hơn Xem ra hoạt động buôn lậu của thành phố H Quá ngang ngược rồi đấy Đừng có xem thường nhân viên phòng chống buôn lậu hải quan và biên phòng Bọn họ rất tận tụy với công việc Nguồn gốc của những vũ khí này Còn rất khó nói Hàng Phong cúi đầu Ngưng mắt nhìn phía trước nói Lần này y khiến cho tôi té một vũ đào Tôi cuối cùng sẽ trả lại hết cho y. Đang nói Lưu Định Cường xuất hiện ở cửa Lưu Định Cường bổ dáng thất hồn lạc phách Thủ khí vô lực nói Tôi đã về đây Lãnh cái nàng nói Ngồi đi Nói một chút tình hình giám thị Đinh Nhất Tiếu À bác có từng rời khỏi Đinh Nhất Tiếu không Lưu Định Cường thì thào giống như đang làm kiểm điểm nói. 11 giờ sáng, Đinh Nhất Tiếu cùng gia bác ở thị trường mậu dịch mất dấu gã một lần. Hơn 2 giờ chiều, hai người trở về. 4 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra ngoài. Chúng tôi ở cầu vượt Dương Sơn mất dấu gã. 7 giờ gã về nhà. 8 giờ 30 lại đi một chuyến. 9 giờ mất tích ở rạp chiếu phim lớn thắng lợi. Trong lúc này, A Bác vẫn chưa từng xuất hiện. Hàng Phong cầm chặt tay Lưu Định Cường Chúc mừng anh nha, anh Cường Anh quá lợi hại luôn Người giao vào tay của anh Chưa tới 12 tiếng, anh đã để mất dấu ba lần đấy Lưu Định Cường Mặt đỏ thành màu gan heo Lại nói không nên lời Lạnh Kinh Hàng nói Quên đi, không trách cậu được Cậu vốn là Pháp Y mà Chúng tôi đã điều động rất nhiều người Cũng không giám sát đi Dám thì cái tên Hồ Ly Đa Mưu Túc Trí Cũng không dễ đâu Ông nhìn Hàng Phong nói hiện tại báo cáo của tôi nên viết thế nào đây? Xem báo ngày mai đi, tin tức ở trên đó viết thế nào, anh cứ viết thế đó. Lãnh Kính Hàng dò hỏi, chúng ta có cần thẩm tra lại Hồng A căn hay không chứ? Đúng, chính là cái tên này. Thông đồng lừa gạt chúng ta, làm hại chúng ta rơi vào cái bẫy này. Lý Hưởng vô cùng quán giận. Hàng Phong nói, đi xem cái tên kia đã chết hay chưa, nếu đã chết, chứng tỏ hắn biết rõ nội tình. Nếu chưa chết, Chứng tỏ hắn không hay biết gì. Hai loại tình huống này đều thẩm tra không được kết quả. Người ta đã sớm trù tính tốt lắm rồi. Một kẻ cao minh chính là kẻ hoạch định sách lược. Lãnh Kinh Hàng nhìn đồng hồ. Đã rạng sáng 1 giờ 30 phút. Đứng dậy nói. Thảo luận hôm nay tạm thời đến đây thôi. tan họp Hàng Phong, tối nay theo tôi đi. Đương nhiên là theo anh rồi. Đã trễ thế này. Anh bảo tôi đi đâu đây? Trong nhà trọ bí mật của Lãnh Kinh Hàng... Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, Cậu còn gì muốn nói với tôi không? Đói bụng rồi, Mau nấu mì ăn đi chứ, Tôi mặc dù nghèo, Nhưng mà một ngày hai bữa vẫn đảm bảo, Đi theo anh, Cả ngày chưa được bữa cơm nữa. Lãnh Kính Hàng, Ngâm hai tô mì ăn liền, Vừa ăn vừa nói, Tôi xem ra, Ở phòng điều tra hình sự, Chuyện cậu nói, Đều che che đậy đậy, Còn ẩn tình gì chưa nói, Thành thật khai mau đi. Vấn đề cũ thôi, Tôi từng đề cập với anh rồi đó. Lãnh Kính Hàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Cậu vẫn hoài nghi, nội bộ chúng tôi có... Tôi nói cho anh nghe, cho dù bọn chúng, một năm trước, đã chuẩn bị tốt cái hoạch này, thế thì tại sao có thể trong thời gian ngắn, bố trí hoàng mỹ đến vậy, không hề thiếu sót. Phải biết rằng, Hồng A Căng gây ra rắc rối. Chúng ta đi nhúng tay, đó là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên. Nhưng mà chúng ta trong một ngày, đã thẩm tra ra địa chỉ tường tận, rồi hướng bên ngoài phong tỏa tin tức. Nhưng mà bọn chúng, ngay cả lính bắn tỉa diễn trình, cũng đều đã bố trí tốt cho chúng ta. Tin tức chỉ có khả năng từ bên trong chúng ta tiết lộ qua. Bọn chúng thậm chí còn biết thời gian xuất phát và thời gian của chúng ta nữa. Nếu vậy, súng bắn tỉa hạng nặng của bọn chúng cũng đã sớm bố trí tốt rồi. Ai mà rảnh đến nổi, đem hai khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vào trong cao ốc, trưng bại hả? Còn có... Hồng A Căng nói bọn chúng một tổ của 18 người nhưng mà lần này không nhiều như vậy sớm đã rút lui, chỉ để lại một người quan trọng hơn bọn chúng đối với chi tiết, sở trường thậm chí là tính cách hứng thú yêu thích của mỗi người chúng ta đều rõ như lòng bàn tay lãnh kính hàng chấn động nói thế là sao nếu bọn chúng không biết Trương Nghệ là chuyên gia đàm phán sẽ không cho người giả điên yêu cầu đàm phán không có đàm phán Sẽ không có việc chúng ta điều tra thẩm vấn Hồng A Căng Muốn làm được điểm ấy Bọn chúng đầu tiên phải xét thấy rằng Chúng ta đang điều tra Đinh Nhất Tiếu Mà Hồng A Căng Và Đinh Nhất Tiếu có liên hệ nào đó Có thể khiến chúng ta hứng thú Cho nên lợi dụng chuyên ngành của trương nghệ Dẫn chúng ta qua đó Tiếp theo bọn chúng cũng biết trọng điểm của chúng ta Đang tìm lương tiểu Đồng, Cho nên nội dung Theo như lời của Hồng A Căng nói nhất định khiến chúng ta hứng thú Vì vậy mà liền lợi dụng Hồng A Căn dẫn chúng ta tới công ty xây dựng Khai Nguyên. Hồng A Căn có lẽ không nói sai, kinh nghiệm của hắn chính là như vậy, mà tình hình thực tế hắn căn bản không biết, cho nên kết quả thẩm vấn vẫn không dễ dàng khiến cho chúng ta xin nghi. Bọn chúng chính là lợi dụng bố trí xảo diệu từng bước dẫn chúng ta vào trong bẫy rập sớm đã thiết kế tốt. Bất quá là từ trong miệng của Hồng A Căn, chúng ta vẫn chiếm được tin tức hữu dụng. Nhưng mà tôi còn Chưa suy nghĩ cẩn thận, sau này sẽ nói cho anh biết. Cậu có phát giác ra không? Người thao túng phía sau màn kia cùng với thủ pháp của cậu trước kia rất giống. Chúng ta vẫn bị nắm mũi dắt đi. Tôi biết là mê cung biển báo. Mê cung biển báo à? lạnh kính hàng lại bị hồ đồ rồi. hàn Phong giải thích. Tận lực phức tạp quá tình tiết dụ án, qua nợ khắp nơi, tựa như mỗi một dụ án đều là một đầu mối thông hướng đến điểm cuối. Nhìn vụ án này tựa như điều tra tiếp sẽ tra ra kẻ chủ mưu phía sau. Rồi lại nhìn lại vụ án kia tựa như đầu mối rất rõ ràng. Trên thực tế có vài vụ án căn bản là ngõ cụt Anh tra được cuối cùng. Chứng cứ gì cũng không có. Đầu mối đứt toàn bộ. Nhưng mà tất cả vụ án lại đều dùng một sợi dây sâu chủ lại để cho anh biết. Vụ án này đều là một tổ chức bày ra. Đây là mê cung. Mỗi một vụ án giết người nhỏ đều là một nhánh đường. Bởi vì vụ giết người nhỏ càng chồng chất càng nhiều. Người phụ trách phá án thường mệt mỏi bùng bà. Một vụ cũng không tra ra đầu mối. Vụ tiếp theo lại nối gót mà đến. Nhân viên phá án bị lạc ngay giữa mê cung mất phương hướng. Không biết cái nào là đầu mối chính nữa. Hiện tại chúng ta đang rơi vào trong mê cung như vậy. Vậy biển báo thì sao? Khi một người giữa mê cung mất cảm giác phương hướng, hết đường xoay trở. Bỗng dưng nhìn thấy trên tường xuất hiện dấu hiệu, biết đây là lỗi ra. Vậy thì phản ứng đầu tiên của mọi người chính là theo biển báo mà đi, hơn nữa lòng tràn đầy vui sướng, tưởng rằng đã tìm được phương hướng rồi. Mà sau khi đi theo biển báo lẫn quẩn một vòng lớn, nhìn thấy phía trước là cánh cửa mật mã, bên cạnh viết công thức tính toán mật mã, cũng nói cho anh biết mở cửa này chính là lỗi ra. Vậy thì anh hiển nhiên sẽ dốc toàn lực để mà tính toán mật mã. thế nhưng Ai biết sao khánh cửa mật mã nọ, bên trong là cái gì? Hiện tại Lương Tiểu Đồng chính là một biển báo của chúng ta. Chúng ta đem tất cả vấn đề đặt trên người của nó, dựa vào nó làm trung tâm tiến hành điều tra vụ án và theo dõi. Do đó, chúng ta dễ dàng bị bọn chúng dắt mũi thôi. Bất quá tôi không hiểu lắm. Công khai hướng cảnh sát tuyên chiến, mâu thuẫn gai gắt như vậy. Đối với y, có chỗ nào tốt chứ? Anh có còn nhớ Trương Nghệ từng nói không? Bọn chúng muốn tạo rắc rối Nghĩ tất cả biện pháp Làm cho sự tình âm mỹ lớn lên Tạo ra tin tức Một khi mà giới tin tức can thiệp vào Tạo ra dư luận Vậy thì cũng chỉ có các anh chịu thiệt Nhẹ thì ghi lỗi Nặng thì tạm thời cách chức Phía trên thay đổi người đến điều tra Một lần điều tra lại này Có thể cho bọn chúng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian Mà chúng ta hiện tại Lại không có chứng cứ gì Cho thấy nội bộ ngân hàng hàng phúc Xuất hiện biến cố trọng đại Làm cho quyền cổ phần của người ta Cải chế tạm dừng Phải biết rằng quyền cổ phần cải chế Là một phương châm lớn Đã định trước của quốc gia Không thể giao động được Do đó thời gian càng dư ra một ngày Đối với bọn chúng càng có lợi thêm được một ngày Cho dù hiện tại xuất hiện Một chút sơ suất nhỏ nhỏ Đợi chúng ta điều tra ra Bọn chúng đã thông dòng ra đi rồi Cậu đã biết bọn chúng dùng mê cung biển báo Thì chúng ta Nên làm cái gì bây giờ đấy Lạc đường giữa mê cung Vậy thì chúng ta phải trở lại ngã rẽ Đem những vụ án chúng ta đã có Trở ngược lại Nhìn xem những vụ án kia Còn có đường khác không Cậu là nói chúng ta Trước cứ mặc kệ cái vụ bắn nhau tối nay Quay trở lại lúc ban đầu Nhìn xem những vụ án trước kia Còn có đầu mối nào chưa để ý tới không à Không phải không quan tâm Mà là phân ra một nặng một nhẹ Phải tìm được đường ra giữa mê cung Việc này rất quan trọng Vậy theo lời cậu nói, chúng ta nên tiếp tục điều tra kỹ càng vụ án chiếc xe tập kích chúng ta vào buổi tối mấy ngày trước không? Xe đã được cải trang đặc thù sau khi sử dụng bị thiêu quỷ. Đêm khuya gây án, người trên xe không tìm ra manh mối. Đó là một ngõ cụt không được. Trước nữa đi. Là vụ án cướp của giết người ở xưởng lưng hương thỉnh. Đó là án trong án, chỉ là một phần của kế hoạch, không phải đường chính. Muốn từ một vụ án này bắt đầu điều tra. Phải đi rất nhiều đường vòng Tiếp tục lui nữa đi Lãnh Kinh Hàng suy nghĩ một chút Vậy thì xuống tay từ Đinh Nhất Tiếu Đinh Nhất Tiếu Là nhân vật bọn chúng đặt vào đã nhiều năm Bản thân của gã cực kỳ khôn khéo Xuống tay từ gã Chỉ sợ là quay về dân lộ thôi Quay về dân lộ à Lãnh Kinh Hàng dùng khó hiểu Từng chơi mê cung chưa Bên trong có một loại tuyến đường Làm cho người ta rối rắm Điểm cuối và khởi điểm của nó thông nhau Ở bên trong đảo tới đảo lui Kết quả từ điểm cuối Lại dòng về khởi điểm Anh căn bản là đi không được một bước Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu chứ Lui nữa thì lui về vụ án của Lâm Chính Bị nổ ô tô chết rồi Câu hỏi Luôn có một ngày được giải Nhưng mà vấn đề chúng ta hiện tại Đang chạy đua thời gian với kẻ thao túng Ở phía sau màn kia Y đang đợi chúng ta phải đuổi đến ngăn cản trước Khi mà Y áp dụng kế hoạch Chúng ta không có thời gian chậm rãi để ý đầu mối. Chỉ cần ngân hàng hàng phút vừa tiến hành chia cổ phiếu, y tùy thời sẽ ôm tiền bỏ trốn. Mà y tạo ra chúng ta càng nhiều phiền toái như vậy. Vấn đề lưu lại chưa giải quyết cũng càng ngày càng nhiều. Tôi đào đầu quá đi. Hàng Phong gõ đầu mình sau đó nói. Lấy giấy bút đến. Hàng Phong suy nghĩ một chút lại nói. Vấn đề là từ nơi này bắt đầu. Anh viết xuất trên giấy. Thứ nhất Lương Hưng Thịnh xảy ra tai nạn xe, nghi là lừa bảo hiểm. Sau đó, ở phía sau đánh một dấu mốc, biểu thị vấn đề đã giải quyết. Mặt sau, dùng dấu ngoặc đơn viết, Chết đúng chỗ của hắn, mục đích đưa 5% cổ phiếu của tập đoàn Hạnh Phúc hắn sở hữu chuyển cho Lương Tiểu Đồng. Thứ hai Lâm Chính chết vì tai nạn xe, nghi là mưu sát. Mặt sau, đánh một dấu mốc, dấu ngoặc đơn ghi, vui lấp chứng cứ trì quản thời gian, tạo câu đố thật sự là bị vật liệu tụ nhiệt kích nổ ô tô lại giết lên nội bộ nhân viên Cục Giao thông thành phố TP.T tham dự bị sát thủ hát giọng giết chết không thể điều tra vẽ lên đường gần sóng thứ ba, cái chết của Lâm Chính và cái chết của Lương Hương Thịnh nghi ngờ có liên quan mặt sau đánh dấu móc, dấu hoặc đơn bà con xa, sợi dây liên kết là lưu Phương lén lút giao dịch quyền cổ phần tra ra đình nhất tiểu thứ tư ý đồ lâm chính chuyển quyền cổ phần mặt sau vẽ dấu gạch chéo không rõ thứ năm lần đầu tiên bị ám sát trực thân điều khiển từ xa gây án mặt sau đánh dấu gạch chéo không có đầu mối không có kết quả lại giết lên hoài nghi mục đích giết lãnh đạo chủ chốt điều tra vụ án trì hoãn thời gian tra án đồng thời sử dụng đường gợn sóng vẽ lên Thứ sáu, xưởng lương hương thịnh bị trộm, người canh cửa chết thảm, linh kiện mất, bản vẽ bị thiêu quỷ, mục đích chưa xác định. Mặt sao đánh dấu gạch chéo, hoài nghi, ngoài xưởng vẫn nằm trong trạng thái giám thị. Một khi cảnh sát can thiệp điều tra, lập tức chuyển đồ đạc đi. Thứ bảy, lần thứ hai bị ám sát, xe đồ chơi bốn bánh điều khiển từ xa gây án, mặt sao đánh dấu gạch chéo, giống thứ năm. Thứ tám, Đình Nhất Tiếu đứng tên năm xí nghiệp, đề phòng nghi mật, mặt xào đánh dấu gạch chéo, không thể xâm nhập điều tra. Thứ chín, thân thích của Đình Nhất Tiếu là A Bác, lai lịch không rõ, mặt xào đánh một dấu gạch chéo. Thứ 10, Hồng A Căng gây ra hỗn loạn, dẫn vào bẫy rập địa điểm huấn luyện của bọn chúng, cùng quan hệ của thượng cấp, một dấu gạch chéo. Thứ 11, nội bộ cảnh sát của Giang Tế đợi điều tra, một dấu gạch chéo. Thứ 12 lương tiểu đồng lại mất tích, lô phương tung tích chưa rõ, gạch chéo. Thứ mười ba, vũ khí đối phương tiên tiến, nguồn gốc số lượng chưa xác định rõ, gạch chéo. Thứ mười bốn, những kẻ được huấn luyện như Hồng A căn nhân số, vị trí, gạch chéo. Lãnh kinh hàng, nhìn không được nữa. Vấn đề của Hàng Phong nói ra, tràn đầy một tờ, tất cả đều là gạch chéo, đều không phải là đáp án có thể tìm được. Hàng Phong tự mình, nhìn tờ giấy tràn ngập dấu gạch chéo nói Từ cái chết của Lương Hương Thịnh, không phải vụ lừa bảo hiểm đơn giản bắt đầu. Tôi cảm thấy tôi vừa tiếp xúc đến vụ án này, đến tận bây giờ. Mà tôi vẫn cảm thấy tôi vừa tiếp xúc vụ án này. Anh do giấy thành viên, dứt bỏ, ngã xuống giường, dũi thắt lưng lười biếng Thật là mệt nhọc, ngủ trước một giấc đã. Lạnh kính hàng, sau quay lên giường, thật lâu, vẫn chưa thể ngủ. Ông vỗ nhẹ hàng phòng Hàng phòng lập tức hỏi. Ừm, cái gì nữa? Cậu vẫn chưa ngủ hả? Nghĩ chưa rõ, không ngủ được. Cậu đề xuất nội bộ chúng ta có người tiết lộ tin tức. Vấn đề này tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người khả nghi. Ái! Lạnh kính hàng úp úp mở mở hồi lâu, cho dự nói. Lòng dai! Hàng Phong vỗ đùi. Chuyện đó không có khả năng, sao lại hoài nghi cô ấy chứ? Anh nói nghe chút xem. Mọi người của phòng điều tra hình sự chúng tôi là đội viên lão làng. Giao cuối cùng là Hạ Mạc. Trương Nghệ, Lý Hưởng, bọn họ đều đã 4-5 năm. Chỉ của Long dài hai năm trước tới đây, chính là năm Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Hơn nữa, Long dài cũng xuất thân từ cô Nhi viện Cậu ngắm lại xem, Lương Tiểu Đồng được nhận nuôi ở cô Nhi viện Đinh Nhất Tiếu, mặc dù là không đến cô Nhi viện nhưng mà hắn cũng coi như là cô Nhi. Giữa bọn họ có thể có liên hệ nào không? Hơn nữa, Long dài chuyên nghiên cứu máy tính, Cô ấy muốn tiết lộ tin tức vô cùng dễ dàng. Hàng Phong không chút nghĩ ngợi lập tức nói Bảy bả, cương nhiên dám hoài nghi long dai của tôi à? Lãnh Kinh Hàng tức giận nói Lúc nào thì thành long dai của cậu rồi. Kỳ thật, hiện tại chúng ta không có đối tượng nào hoài nghi cũng chính là bất luận kẻ nào cũng có thể hoài nghi. Dựa vào cái gì nói long dai tình nghi lớn nhất? Nói thế anh mới là tình nghi lớn nhất bởi vì tin tức anh nắm giữ toàn diện nhất. Anh là tổng chỉ huy của vụ án này Anh đối với mỗi một chi tiết Cũng có thể hiểu rõ Hơn nữa anh không việc gì mà cứ luôn mồm cầm Cái điện thoại di động Ở đầu cũng bấm bấm bấm Cơ hội anh tiết lộ tin tức so với lòng dài Lớn hơn đấy Lãnh Kinh Hàng hơi bị chán nản Vậy thì hai lần ám sát nọ thì sao Tôi sẽ năm lần bảy lượt Tìm người ám sát chính mình à Hàng Phong chỉ vào lãnh Kinh Hàng Đây chẳng qua là anh muốn Cởi bỏ hiềm nghi của chính mình cố ý bày trận nguy trang mà thôi. Cứ như vậy, sẽ không có ai hoài nghi đến anh nữa. Rồi anh lại ra lệnh cho thủ hạ, chế ra tin tức, làm cho thượng cấp khai trừ anh. Đến lúc đó, anh có thể cầm khoản tiền nọ, cao chạy xa bay rồi. Lãnh Kính Hàng ngẹn một bụng tức, kéo chân qua, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tàn phong nữa. Chỉ đùa chút thôi, đừng có nghiêm túc vậy mà. Thấy Lãnh Kính Hàng không phản ứng, anh lại nói, kỳ thật, cũng không phải chỉ có nhân tài của nội bộ các anh đáng tình nghi những người xung quanh liên quan đến chúng ta cũng đáng tình nghi như phan khả hân cô ấy cũng có thể bị hoài nghi tôi tình nguyện hoài nghi cô ấy cũng không muốn hoài nghi lâu dài Lãnh kính hàng sắc mặt xanh xám con bé người đầu tiên tôi không hoài nghi chính là con bé Lãnh kính hàng nghiêng người sang cậu ngẫm lại xem hung thủ kia trù tính tinh vi như vậy vì cái gì Còn gì ngoài tiền chứ Người tiết lộ tin tức kia Không có khả năng là hạng người không đáng để ý Hắn tiết lộ tin tức Cũng chính là muốn chia một chén canh Trong hơn vài trăm tỷ kia Hắn nhiều nhất có thể được chia bao nhiêu Cậu biết gia sản của Phan Gia Có bao nhiêu không Con bé sẽ vì vài tỷ Mà cùng hung thủ hợp tác à Tôi có lý do cả Lãnh kính hàng sụ mặt nói Lý do gì nói xem thử đi Thứ nhất anh suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nói, nói không chừng người ta nhiều tiền quá, muốn cùng cảnh sát với các anh chơi đùa đấy thôi, người quá dư tiền thì hay nhàm chán vậy đó." Lạnh kinh hàng hừ một tiếng, Khả Hân đã là nhân viên bán bảo hiểm, lại là phóng viên tòa soạn báo, chuyện của chính còn bé cũng bận rộn không chịu được, làm sao mà nhàm chán như cậu nói được chứ? Lý do này có thể thành lập được sao? Điều thứ hai đâu? Hàng Phong gãi đầu, "Thứ hai, Thứ hai là lông dai đẹp hơn cô ấy. lạnh Kinh Hàng trợn mắt nói. Trời, vậy mà cũng là lý do sao? À, người cậu hoài nghi, chính là xấu thì đều đáng nghi, xinh đẹp thì khẳng định không phải là đối tượng tình nghi. Còn gì nữa không? Hàng Phong đoàn chính nói. Còn, việc này rất quan trọng. Cô ấy muốn câu dẫn tôi không chỉ một lần. Anh xem, ngày đó còn hôn tôi một cái nữa. lạnh Kinh Hàng rốt cuộc không nhìn được nữa cười nói. Là người ta muốn câu dẫn cậu hay là cậu muốn câu dẫn người ta hả? <cười> cậu có bao nhiêu láo cá? Tôi không biết à. Hàng Phong đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nhà bọn họ có tài lực như vậy, rốt cuộc là làm gì? Cái gì cũng làm, chỉ cần buôn bán có lợi nhuận, xí nghiệp phan thị cũng có nghề tay trái. Bất quá là bọn họ lấy ngành du lịch làm chủ, thị trường du lịch của cả Đông Nam Á, tập đoàn phan thị chiếm một nửa số định mức. Hàng Phong thấy Lãnh Kính Hàng không hề tức giận lại chuyển chủ đề. Nói như vậy, tình nghi khả hân cũng không lớn. Tôi an tâm rồi. À, anh Lãnh. Anh mỗi lần gặp cái vụ án gì phức tạp liền ra ngoài ngủ để chị dâu ở nhà một mình. Anh yên tâm sao? Hả? Mặt mớ gì thế cậu? Đầu óc lại nghĩ ba cái chuyện không đứng đắn hả? Nói xong, ngủ luôn. Hàng Phong, tay gối đầu thầm nghĩ. Có lẽ chị dâu cũng 4 chục tuổi rồi. Tôi còn nghĩ chuyện không đứng đắn gì chứ Nhưng mà thật ra Phải nghĩ biện pháp gì Để mà dẫn người trung gian tiết lộ tin tức của chúng ta ra Thì mới tốt đấy Đêm khuya Một khán ảnh mở cửa phòng điều tra hình sự Dưới ánh sáng mờ nhạt Có thể nhìn thấy Một đầu tóc dài Cùng đường cong nổi lên dưới cảnh phục Là một nữ cảnh sát Cô rón ra rón rén Đi tới phòng máy vi tính Lấy ra chìa khóa Cắm vào ổ khóa Một thanh âm cũng chưa từng phát ra, sau đó dặn khóa cửa, mở ra một cánh cửa phòng máy vi tính. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Kinh Thiên Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.